các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Mẹ cả của Tô Sào Sào chết đi thành quỷ vất vưởng trên dương gian 300 năm. Tôi thở dốc, từng mảng ký ức ùa ở trong đầu. Tôi chỉ mơ hồ nhớ bà ta là một kẻ độc địa tàn nhẫn, kinh kiểu giết người không ghê tay. Chính bà ta đã hại Tô Sào Sào về vào lầu xanh, gián tiếp hại cô ấy cắn lưỡi tự tử chết. Cũng nhờ có bà ta mà nhà họ Hàn chúng tôi vô tội nhưng vẫn bị kéo vào ân oán hận thù của nhà họ. Tôi gấp gáp hỏi Tô Sảo Nghi vẫn đang khóc như mưa ở đó. Bây giờ Tô Sảo Sảo đang ở đâu? Tôi không biết. Câu trả lời của cô ta làm tôi giận sôi máu. Cô không biết thì còn ai biết vào đây nữa. Tô Sảo Nghi dù vẫn chỉ là một đứa trẻ còn chưa học hết cấp 3, bị tôi hùng hồ quát mắng thì sợ xanh mặt, cô ta ủ rũ mà nói. Để tôi đoán nhà họ Tô có mặt thất, Các đời trước nhà họ Tô đều tôn kính không ai dám đi vào. Chờ tôi nói đó là nơi bà cố của tôi bí mật giấu xác của những người tiếp thất mà bà ta hành hạ. Chờ thời cơ thích hợp sẽ thủ tiêu. Tôi cứng đờ người như tượng gỗ căng thẳng nghe tiếp. Bà cố tôi rất có tiếng nói ở nhà họ Tô vì nhà mẹ đè của bà ta rất quyền thế. Mẫu thần của bà là công chúa được hoàng đế sủng ái hết mực. Từ nhỏ bà đã sống trong sung sướng. Đủ rồi đó, cô đừng có bao biện cho con quỷ đội lốt người đó, cả nhà họ tôi các người đều là những con quỷ đáng kinh tẩm. Tôi xào nghi bị mắng chỉ biết cúi đầu mà khóc, từ nghe vào tai lại càng thấy phiền chán, lại càng lớn tiếng chỉ mắng cô ta hơn nữa. Đầu đó có âm thanh kỳ lạ vang lên, như là tiếng con gì đó đang bò ở trên cỏ. Chuột rắn rết gì đó khiến tôi khẽ sờn cả gai ốc. Tôi xào nghi chỉ biết đứng đó mà khóc, cho dù là ma, nhưng cô ta cũng chẳng làm được trò trống gì vào lúc này. Tôi vô thức tiến lại gần ngôi mộ của tôi xào xào hơn, không hiểu sao ở bên cạnh cô ta tôi luôn cảm thấy an toàn hơn. Một vật gì đó cứ tròn tròn trong đám cỏ dạp phóng ra, ngoạ một phát vào chân của tôi, cảm giác đau bút tận xương truyền thẳng lên não. Từ đầu ta mết mặt không tốt nên nổi một câu. Gió bỗng nổi lên phần phật, lẫn trong tiếng gió có tiếng nói văng vẳng. Khôn hồn thì đừng bắt nạt cô ấy. Cô ấy nào tôi đau khổ nghĩ ở trong đầu. Tao cảnh báo mày không được động đến một sợi thấp của tô xào nghi. Giấc lời giót lập tức ngừng và tròn tròn đang hoạm chân của tôi cũng biết mất như chưa từng tồn tại. Tôi ngớ người thì ra là con quỷ đầu. Nó thấy tôi quát nạt Tô Sảo Nghi cho nên nó cắn chân tôi để cảnh cáo. Đúng là chết rồi vẫn còn mê gái được, phi phi tao khinh. Sau đó tôi và Tô Sảo Nghi đã trở về nhà họ Tô. mấy đó mà đã 2 giờ sáng, lòng của tôi nóng như lửa đốt. Tôi phải nhanh chóng cứu Tô Sảo Sảo ra ngoài trước khi trời sáng. Tô Sảo Nghi sợ sệt bay theo sau. Tôi thật muốn cho cô ta một cái bạt tai, vô dụng không làm được tích sự gì. Tôi hỏi cô ta mật thất ở đâu, cô ta lại trước mắt vô tội nói là không biết. Ba giờ sáng tôi sắp phát điên vì đất lục tung cả nhà của họ tôi lên rồi mà vẫn chưa tìm thích đâu. Chỉ còn một nơi duy nhất mà tôi chưa có tìm qua, đó là khu vườn bí ẩn nơi có giếng chứa xác của dì ngô. Cô đã vào đây bao giờ chưa? Tôi liền hỏi tôi xảo nghi, vẫn như cũ vẫn lại là một cái lắc đầu. Tôi tức tái cả mặt mũi Cầm theo tỏi mực tàu máu chó đã chuẩn bị sẵn Hết thật sâu lấy hết can đảm đi vào khu vườn Quả nhiên đây là cấm địa của nhà họ tô 300 năm qua có lẽ không ai dám bén mạng đến nơi này Cây cối um tùm rậm rạp như trong rừng Lá cây phủ kín cả lối đi Không khí ở đây ẩm thấp cực kỳ khó chịu Có thể tán cây mọc rậm quá Ánh sáng mặt trời không chiếu đến được Ban ngày ở đây rất đủ sợ rồi Phải nói lúc này còn đang là lúc nửa đêm Tôi nhắm tịt mắt làm ngờ những âm thanh kỳ lạ vòng vòng ở bên tai để phòng chuột rắn rết Tôi đã đi một đôi ổn Mặc trên người nguyên bộ quần áo mưa Kiến mít từ đầu đến chân tay lầm lầm cái đèn pin Ngầm chặt miệng không dám thở mạnh dù chỉ là một tiếng Bỗng đất ở dưới chân của tôi rung chuyển ẩm ẩm Từng mảng đất sụp xuống hiện ra một cái hố sâu hóm Tôi cứ như vậy rơi thẳng xuống hố đó Cẩn thận, cái hố này rất sâu." Giọng nói của con gái lành lạnh lọt vào tai, tôi mắt nhắm mắt mở nhìn sang là Tô xảo Nghi, con oán vô tích sự này không làm Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net